Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 767 Yêu Tộc Áng Chiến Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Dạ Những kẻ khác tuy trong lòng có chút bất mãn nhưng đành thi lễ một cái Rồi liền theo nhau ra ngoài trong nham đồng to lớn cũng chỉ còn lại Có hai phụ tử tuyết Hồ Vương Được rồi Kiên Nhi đã xảy ra chuyện gì Thiếu niên vương tay ra nhẹ nhàng xoay bàn tay một cái, một tầng cách. Âm cháo đã được hắn phóng ra. Thấy hắn cẩn thận như vậy tuyết hồ vương. Có một sự cảm không lành, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng. Phụ thân, những ngày qua tuân theo phân phó của người các tộc nhân. Đều tập trung tìm kiếm tiểu mũi nhưng chưa có manh mối. Tuy nhiên, chúng ta lại phát hiện ra một chuyện cổ quái. Chuyện gì? Trong thời gian gần đây tại băng mạc hoang nguyên xuất hiện rất nhiều. Kẻ lạ trong đó đại bộ phận đều là Giao Long hoặc là bọn đến từ Nam. Phương đầm lầy trong đó có không ít hóa hình kỳ. Tuyết Hồ Vương nghe xong thì những mày, Giao Long thì không cần phải. Nói lại thêm chủ nhân của Nam Phương là lão quái vật bích nhãn Những chuyện gì thường gần đây có liên quan đến họ sao? Hai lão quái này phái ra một lượng lớn thủ hạ lén lúc tới đây là muốn gì? Chẳng lẽ là... Linh quang chợt lói tuyết hồ vương đột nhiên nghĩ đến một chuyện sắc. Mặt lập tức trở nên tái nhợt, vừa đúng lúc thanh niên lại lên tiếng. Phụ vương, người cũng nghĩ ra rồi sao? Chắc chắn chuyện tiểu muội Thất tung đã bị tiết lộ ra ngoài. Không có khả năng ta đã truyền lệnh là phải giữ kín kẻ nào mà ăn. Gan hùm đem ra ngoài. Trên mặt tuyết hồ vương xuất hiện sự kinh hãi. Cùng tức gian. Theo lý các tục nhân không dám vi phạm mệnh lệnh nhưng nếu như có. Phản đồ. Nhất thời tuyết hồ vương cũng lâm vào trầm mặt. Hai tay nắm lại trầm Ngâm suy nghĩ. Nhi tử nói cũng có đạo lý. Dưa ngọt đến bao nhiêu thì Cuốn vẫn đắng trên thế gian không có việc gì là thập toàn thập mỹ Có lẽ đã có phản đồ thông đồng với bên ngoài Dù sao thì yêu tộc trên yêu linh đảo mặc dù bên ngoài có vẻ hòa thuận Nhưng bên trong ngầm ám tranh không ngừng Hắn cùng độc sao vương Bích nhắn lão tổ đều là đại yêu thú hậu kỳ thực lực ngang ngửa nhau Thế lực của các bên cũng không sai lệch lắm có thể dùng thí chân vạc để hình dung. Nhưng Hương Nhi sinh ra lại phá vỡ cán cân này với tư chất của nha. Đầu không chỉ cần mấy trăm năm là có thể bước vào ly hợp kỳ. Là niềm, hy vọng lớn nhất của tuyết hồ tục nếu đặt địa vị hắn là hai lão quái. Vật kia thì cũng nghĩ biện pháp loại bỏ mối hiểm họa tiềm ẩn này. Nghĩ đến đây tuyết hồ vương cảm thấy thầm lạnh trên mặt lộ vẻ hoảng. Loạn, nhi nữ của hắn đang ở vào một tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng chuyện này không thể gấp được nếu không chỉ khiến mọi chuyện. Loạn, hắn hít một hơi thật sau chấn tính lại tâm tình. Kiên nhi, vậy có manh mối ai là phản đồ không? Chuyện này, trên mặt thiếu niên cũng lộ ra vẻ khó khăn lắc đầu. Thực xin lỗi phụ thân ta cũng chỉ là suy đoán chứ không chứng cớ. Nhất thời tuyết Hồ Vương nhắm hai mắt lại trong đầu hiện lên hình ảnh. Của các nhân vật trọng yếu trong tục tính tình cùng với mọi chuyện đã. Xảy ra có hành động khả nghi hay không nhưng vẫn không thấy có chút. Manh mối nào. Thực ra chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Độc giao Vương vì việc sắp. Xíp tai mắt ở trong tuyết hồ tục mà bỏ ra rất nhiều tâm huyết thì không thể dễ dàng phát hiện được. Dù sao lúc này tìm phản đồ cũng không phải chuyện khẩn cấp. Tuyết hồ vương lắc đầu, nước xa không cứu được lửa gần sự tình đã tới. Mức này thì càng cần phải nhanh chóng tìm thấy nhi nữ. Kiên nhi, việc này giao cho ngươi phụ trách, lựa chọn những kẻ thân. Tính chia quân ra làm hai đường. Một tìm hiểu cha xếp hạ lạc của tiểu. muội còn một thì. Như thế nào? Đem những yêu thú đến từ bên ngoài giết hết cho ta. Sao? Phụ vương, như vậy e rằng không ổn. Người làm như vậy không sợ. Dẫn đến đối đầu với độc sao vương cùng bích nhắn lão tổ sao. Hừ thiện nhân thì bị người kinh khi, mã thiện thì bị nhân cưới bọn. Hắn đã đến tận đây khi dễ chúng ta chẳng lẽ còn cần phải khách khí với chúng. Nhưng chuyện này không thể giống chống khua chiêng phải làm. Thật cẩn thận, nếu không có chứng cứ thì bọn hắn cũng không dám nói gì. Vâng, thiếu niên thi lễ một cách khom người lui ra. Gió thổi mạnh rông tố sắp nổi lên chỉ vì một tiểu hồ ly nhịp ngợm. Mà lại khiến cho ba đại thế lực của yêu tộc lâm vào một tình huống rất Vi diệu, lại nói đương sự vẫn không hay biết, lúc này tiểu Tông chúa tuyết hồ, tục đã cách bách hoa sơn hơn 10 vạn dặm Tiểu gia hỏa này vui khúc ngây thường đến cả nước thuộc một, nó cùng. Nguyệt Nhi trở thành hảo hữu, hai nha đầu một lớn một nhỏ rất hợp với nhau. Tiểu tuyết hồ đặc biệt yêu thích các loại linh đan xem chúng như là đường hoàn vẫy. Làm cho Nguyệt Nhi ngạc nhiên hơn nữa là khi Tiểu Tuyết Hồ có thể phát âm được phải biết yêu tục mặc dù cũng có linh trí nhưng muốn nói được. Ngôn ngữ của nhân tục thì phải đợi tới hóa hình kỳ. Điều này khiến Nguyệt Nhi vô cùng kinh ngạc là từ những câu bậc bẻ của Tiểu Hồ Ly thì có thể đoán được nó cũng mới sinh ra không được bao lâu. Hơn nữa pháp thuật của nó cũng không tầm thường. Một tiểu hồ ly nhỏ bé, lại có pháp thuật tương đương với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ. Đáng tiếc là nó còn quá nhỏ Nguyệt Nhi hỏi lai lịch thì nó đáp lại. Không có đầu đúa khiến cho Nguyệt Nhi như lọt vào màn xương vậy. Có điều tiểu tuyết hồ vẫn còn nhớ rõ được tên mình. Hương Nhi tiếp lấy nè. Ngọc thủ của Nguyệt Nhi vung lên một viên hồ đảo bị nàng ném ra xa. xa. Thân hình tiểu hổ ly liền dung nhẹ lập tức hóa thành một đảo sáng chói Mắt phát sau mà đến trước, nhảy lên cao ngậm lấy hổ đảo vào trong miệng. Đây là trò chơi mà hai nhà đầu này thích nhất. Với Nguyệt Nhi thì tuy, có phần hơi ngây ngô nhưng cũng còn hơn phải ngây ngốc ngồi chờ thiếu. Ra, Nguyệt Nhi thở giải vốn đoán rằng luyện chế thiên trần đan chỉ cần bốn. Mươi ngày. Không biết tình hình của thiếu gia như thế nào. Hôm nay đã quá gần nửa tuần trăng. Cũng không biết bao lâu nữa mới có. Thể thấy thiếu gia. Bởi vì sợ luyện đan tiến vào thời khắc mấu chốt Nguyệt Nhi cũng không. Dám tùy ý chạy đến hỏa vân quật. Cũng may có tiểu hồ ly ở đây Nguyệt Nhi cũng cảm thấy bớt tịch mịch. tỷ tị tỷ ta muốn ăn kẹo hồ lô. Thanh âm bập bẻ dễ thương vang lên, Nguyệt Nhi quay đầu lại thì phát. Hiện tiểu tuyết hồ đang ngầm hồ đào chạy trở về, hai mắt to tròn mỹ lệ. tràn đầy khát vọng. Thật đúng là một tiểu nha đầu miệng không có đáy. Nguyệt Nhi lắc đầu nhưng tay vẫn mở túi lụa nhỏ bên người lấy ra một. Viên linh đan để vào trong lòng bàn tay, dù không có thân thể nhưng... Dựa vào pháp lực nàng vẫn có thể cầm nắm mọi vật. Tiểu tuyết hồ lộ ra vẻ vui sướng đang muốn nhảy lên đón lấy đan dược. Thì Nguyệt Nhi đột nhiên nhú mày, dường như cảm ứng được điều gì đó. Quay đầu lại, ô ô, điển một. Lại nói sau khi nhà thuộc mất. Hậu chủ đi tới Lạc Dương thì bị tư má. Chiêu mắng. Ông hoang dâm vô độ nghe lời nịnh lánh người hiền tội không phải nhỏ. Hậu chủ tái mặt run sợ. Các quan thương tình nói dùm. Hậu chủ đã biết sớm đầu hàng, xin tướng công cũng nên khoan dung. Tư mã chiêu bèn phong cho chức an lạc công và cấp dưỡng chu đáu. Cả bọn đi theo cũng được phong chức. Hậu chủ quý đầu tạ ơn lui ra. Có bữa tư mã chiêu thiết yến bá quan trong có cả hậu chủ. Ban nhạc, đơn bản bên thuộc các quan bên thuộc ai cũng ngầm ngùi, riêng hậu chủ. Ăn uống vui vẻ như không. Tư Mã Chiêu hỏi nhỏ hậu chúa. Ông có nhớ thuộc không? Hậu chủ đáp. Ở thuộc không vui bằng ở đây, ở đây vui hơn. Tư Mã Chiêu liền vé tai giả sung nói. Hậu chủ như vậy thì khổng minh tái xanh cũng chưa giúp được, nói gì. Khương Duy. Khước tránh lại gần sẵn hậu chủ Thế tấn công có hỏi nữa thì phải nói nhớ mồ mã tổ tiên ở bên thuộc thì Mới mong có ngày được tấn công cho về quê hương Một lát sau tư mã chiêu lại hỏi hậu chủ Ông có nhớ miếu mạo liệt chúa bên thuộc không Hậu chủ đáp Mồ mã tổ tiên tôi ở bên thuộc nên tôi lúc nào cũng nhớ Tư mã chiêu cười cười mà rằng Khước tránh lúc nãy sẵn ông nói như vậy chớ gì. Hậu chủ đáp. Quả thực khước tránh có bày cho tôi nói như vậy. tư mã chiêu nghe thì phì cười mà tha cho. Điển 2. Khúc nghe thường là một sáng tác của đường Minh Hoàng, một ông vua có. Tâm hồn thơ mộng, say mê sắc đẹp gió trăng và có tài văn nghệ. Trong các vũ khúc của cung phi Mỹ nữ thường nói đến khúc nghe. Thường. Vào giữa những đêm trăng thu, đường Minh Hoàng thường ngồi ngắm trăng. Vàng ước mơ được lên cung quảng, nơi các tao nhân mặt khách thường ca. Tụng có chỉ hằng cùng tiên Nga múa hát. Lúc bấy giờ có một tiên ông là La Công viễn biết ý đã xin vua lên cung. Quảng xem chơi một chuyến. Đường Minh Hoàng đồng ý, tiên ông cầm sợi. Giải lùa vứt lên trời biến thành cầu vồng nối từ hạ giới lên cung. Quảng... Khi đường Minh Hoàng bước lên tàu vòng thì nhà vua thấy mình như bay bổng trên không trung. Giải lụa biến thành một hành lang hay. Bên có cung nữ siêm y là lướt quyển chuyển múa hát. Đi mãi thì đường. Minh Hoàng đến một lâu đài trắng lệ có bảng đề quảng Hàn Thanh Hủ Chi. Phổ, lúc ấy nhà vua mới biết đó là cung quảng nơi Hằng Nga ở. Lúc này tiếng đàn tiếng sáo nổi lên. Từng đoàn tiên nữ múa những khúc hát vui tươi mà trần gian chưa bao thấy đường Minh Hoàng hỏi hằng Nga. Trả lời đó là khúc ngây thường trên cung quảng. Trở về hạ giới, đường Minh Hoàng truyện may các kiểu siêm y như cột. Tiên nữ và sáng tác ra điệu hát, điệu múa như khúc ngây thường và đích. Thân nhà vua dạy các cung nữ múa hát. Say mê nhan sắc dương quý phi chìm đắm trong khúc ngây thường đương. Minh Hoàng bỏ mặc việc chiều chính để cho Dương Quốc Trung làm quyền. An Lộc Sơn kéo quân nổi loạn. Đường Minh Hoàng muốn chạy vào đất thục nhưng tới mã ngôi thì quân sĩ. Đi theo vua phấn nộ đòi giết Dương Quý Phi vì cho rằng vì nàng mà nhà. Vua bỏ bê việt nước. Mặc dù đường Minh Hoàng không nỡ xa người đẹp. Nhưng thấy sự tức giận của quân sĩ nên Dương Quý Phi tự vẫn chết. Từ đó, đường Minh Hoàng càng đau buồn hơn. Về sau cứ mỗi đêm trăng sáng, đường Minh Hoàng nhớ đến Dương Quý Phi lại chuyện cho một cung nữ ngâm. Khúc trường hận ca của Bạch Cư Dị để nhớ lại chuyện cũ ở Mã Ngôi Đắc. chôn vùi người đẹp.